Hồi 9 Tự hướng Lam Sơn Đúng vào lúc này, chợt nghe rầm một tiếng, một người ngã nhào xuống đất. chu Bạch Tự vội vã quay lại, thì ra là Bạch Hân Như sắc mặt trắng nhột, ngất xỉu ngã xuống. chu Bạch Tự ngây người, vội vã quỳ xuống kêu lên. Hân Như Vừa nói vừa đưa tay nắm lấy cổ tay của Bạch Hân Như. Đột nhiên, một cánh tay nhỏ nhắn đã bị chen vào giữa, hất ngược tay của Y ra chu Bạch Tự nhất thời không kịp phòng bị, liền bị đẩy lùi ra sau ba bốn bước, lưng đập vào trong cạnh bàn, đau ê ẩm. chu Bạch Tự thở hồn hển định thần nhìn lại, thì ra người xuất thủ chính là Giang Ái Thiên. Nàng ta hất tay của chu Bạch Tự ra, sau đó dùng một tấm khăn lụa quý trả thật kỹ cho vừa trọng tay với y rồi vứt bỏ không một chút nào thương tiếc, ánh mắt đầy vẻ khinh bì và coi thường. Cư diệt nhiên vật, lương hồng thạch cũng đã bước lại đỡ bạch hân như vậy chu Bạch Tự đang vùng vẫy đứng dậy, thì nghe Thế Thái Tàng nói. Nếu như Hoác Ngân Tiên không phải là hung thổ, thì chúng ta sẽ cũng không còn gì để nói. bà Cô Nương đã ngất rồi, chúng ta phải đưa mũi ấy trở về. chu Bạch Tự lại không nhịn được buộc miệng nói. Các người, định đưa nàng đi đâu? Hư Sơn Thị lạnh lùng nói. Tóm lại, Bạch Cô Nương không thể nói trở về với tên dâm tạc xài láng không bằng người như ngươi được. Mấy người chúng ta vẫn còn ở đây, thì đừng có hòng người nào gạt được nữ tử đáng thương này nữa.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 Mỗi khi trời mưa lại là phát tác, làm cho thân thể mềm nhũn, đi lại không được. Cư dệt nhìn lại cười nói. Không ngại đâu, để ta đỡ muội Nói xong liền bước tới đỡ lấy bạch hòa hòa, còn Lương hồng thạch thì lại đỡ bạch hần như. Giang ái thiên chắp tay vái cháu chúng nhân. Cáo từ. Sau đó là một đoàn bà nữ tử liền rời ra khỏi hám thiên bạo. Tư đồ Bất nhìn theo bóng họ đi xa dần, lại mỉm cười. Mấy người đàn bà lại bắt đầu cuột khởi rồi đó. Nguyên vô vật lại lắc đầu. Nữ chung có những anh hào, Từ đồ huynh không thể nào xem thường bọn họ được đâu. Từ đồ bất lại cười khan hai tiếng. Ta đâu có dám làm như vậy chứ. Lúc này đây, Lam Nguyên Sơn lại chợt đứng dậy, xài chân bước ra ngoài. Hoắc Ngân Tiên lại bắp máy môi giống như định coi y lại, nhưng mà lại thốt nên không nên lời. Nhìn bóng lưng của Lam Nguyên Sơn đi xa dần, dáng vẻ cô độc lạ thường. Chu Bạch Tử vẫn đang ngây người ra, si si dại dại.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 Ít nhất thì cũng phải nói gì đó rồi mới đi được chứ. Anh Thừa Phong lại cười thảm. Người thì đã chết rồi, có gì để nói. Chỉ có khi tìm được hung thủ, báo mối huyết cừu này mới có thể an u được vong linh ở trên trời của Thái Vân Phi. Nói thì nói như vậy. Nào quận thiết lại trượt lên tiếng. Nhưng mà để cho giang hồ không nổi lên những cơn gió tăng mờ máu không cần thiết như vừa rồi, ta vẫn mong được nghe một câu nói của làm chấn chủ. Nói xong, y lên đưa mắt nhìn truy mệnh. Tri mệnh hiểu Ngao cận thiết muốn nói gì, chẳng cũng đã biết câu mà ý muốn nghe câu là gì. Ngao cận thiết hy vọng là Nguyên Sơn không thất đấu ai nữa, như vậy thì mới ngăn cản được một trận tàn sát của các phái trong bạch đảo, đồng thời cũng không để cho bọn hung đồ có cơ hội hoành tác ác. Chỉ mệnh gật đầu. Giang sấu ngữ phất tay đứng dậy. Vậy được rồi, để ta sẽ đi tìm y trở lại. Nguyên vô vật cũng đứng dậy. Ta sẽ đi với huynh. Nếu như làm chấn chủ không có chịu quay lại. Cho dù phải trói y, ta cũng lại phải bất y trở lại đây. Trên đại sảnh đường chỉ còn lại Hoàng Thiên Tinh, ân Thừa Phong, chu Bạch Tử, Tri mệnh, Hề Cửu Nương, Ngao Cận Thiết, Tư Đồ Bất, Diệp Chu nhạn và hoắc Ngân Tiên. Hoàng Thiên Tinh lại tự rót tự uống, lại thở dài. Thực sự không ngờ, võ lâm tứ đại gia chúng ta ngày nay không phải là không được như ý thì là bị sỉ nhục. Đồng bảo năm Trại Tây Trấn và Bắc Thành, bây giờ đã tới hồi kết rồi. Chị mệnh vội vã ngắt lời. Hoàng đã bảo chủ, nếu như ngài chỉ chuyện mà mình sai người đi thăm dò kết quả trận chiến do làm chấn chủ và ân chạy chủ, vậy thì quả thực là đã quá khắt khe với bản thân mình rồi đó. Ngài tự về trên việc làm không quang minh chính đại của mình trước mặt của mọi người, là để rửa sạch hẳn oan cho làm phụ nhân. Hào khí này, làm sao có thể nói là tới hồi kết cho được? Chàng lại hơi ngừng lại dây lát rồi nói tiếp. Nếu như ngài là chỉ ân chạy chủ, để ấy chỉ là hơi chân cường háo thắng một chút.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 Chúng ta là phán định bừa bãi dường như là cũng có một chút không công bằng với họ. Hoàng Thiên Tinh lại thoáng ngây người, trợn mắt nói. Chư Mệnh, nên kỳ của hình kém ta cả một quãng lớn, võ công của ta lại kém Huynh một bậc dài. Kinh nghiệm cũng là thua xa Huynh, vậy tại sao chúng ta có thể thành mạc nghịch chi giao được? Chư minh lại cười cười. Tại sao? Hoàng Thiên Tinh lại giúp cản vò rượu trên bàn. Bởi vì Huynh không công nghệ thành kiến, không phải là kẻ thực bất cổ hóa. Chị mệnh cũng giấc bầu rượu, vừa đổ rượu vào trong vò và trong hồ lô giống không của mình, chị mệnh vừa nói. Vậy sao? Nhưng mà ta lại cảm thấy giao tình của ta và lão bảo chủ, căn bản là còn chưa tới mức có thể gọi là mặc nghịch chi giao được. Hoàng Thiên Tinh lại ngây người, rồi lại ngửa mặt cười ha ha, vỗ mạnh xuống bàn nói. Đúng, đúng lắm. Ta và đại sư Huynh vô tình của Huynh mới có thể nói là vong niên trí giao. Nói chuyện với chị mệnh, đúng là không thể nào giả dối. Không thể nào giả dối. Chị Mệnh lại cười cười. Con người mà giả dối, thì lại còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Hề Kiều nương đứng một bên lại chợt sen vào. Vậy cao kính của chị Mệnh cố nhìn là đáng kính đáng phục. Nhưng mà nếu có Giang Công Tử tại đây, chỉ sợ Y sẽ cho là dị đoạn đó. Giang Sống Ngữ là hậu nhân của dân gia vọng tộc, xưa này vốn tự thị thanh cao, không muốn giao kết với những người nói nàng thù lỗ. Chị Mệnh lại mỉm cười. Kỳ thực, những gì huỳnh huynh nghĩ chỉ số là cũng không, không khác gì với giang công tử là mấy chỉ khác một điều giang công tử thì nói ra còn huỳnh thì lại để lại trong lòng nói xong chàng liền cười rộ hệ cửu nương tuy là một tú tài nghèo nhiều lần thi mà không đỗ nhưng mà y cũng tự nghĩ mình là một kẻ tài hoa hơn người tự cao tự tại vì vậy lời vừa rồi của chi mệnh có lẽ nói là trúng vào tâm tư của y đúng lúc này bên ngoài có tiếng ồn ào vang lên chi mệnh lại thoáng biến sắc sợ rằng chỉ thấy hai trắng đinh của hám thiên bảo hốt hoàng chạy vào báo cáo không xong rồi người đại hiệp và giang công tử đã xảy ra chuyện ở cổ kim lan các bản bảo vẫn chưa đầy nửa dặm ta sẽ đi xem sao hai tên trắng đinh vẫn còn chưa dứt lời thì truyền mệnh đã biến mất nhiều hơi nước trên sa mạc hoàng thiên đình này thấy có một kẻ dám hạ độc thủ ở vùng phụ cận của đông bảo tức giận đến nỗi dầu tóc dựng đứng mặt đỏ bừng bừng trường y lại căng phòng lao ra khỏi sảnh đường diệp chu ngạc từ đổ bất hệ cửu nương ngao cận thiết cũng đã đều chạy ra theo trong sảnh chỉ còn lại ân thừa phòng chu bạch tự và hoắc ngân tiền ân thừa phòng khẽ rộng trên xuống đất lại nhìn chu bạch tự chu thành chủ chúng ta quen nhau không phải là mới chỉ một sớm một chiều cầu nghĩa cầu lợi lại chính là tài là địch hay là bạn tất cả đều là do huỳnh quyết định mong huỳnh có được sự lựa chọn đúng của mình nói xong y cũng phóng ra khỏi sảnh đường giống như là một trận gió bên ngoài sảnh đường gió thổi mạnh giống như đang bị người khác truy tung vậy, còn một cây khô chỉ còn lại chưa đến mấy cành khẳng khiu trụi lá, khiến cho người ta có một cảm giác mùa đông đã tới nơi. đứng bên ngoài sảnh đường, đường ngón tay lướt ra trước gió, chỉ thấy trong chay nháy mắt sẽ bị thổi cho khô. hoang ngân tiền lại đột nhiên nhầm nghị nói, đi theo ta. rồi nàng phóng vút ra bên ngoài giống như một cánh én. chủ bạch tự cũng lướt theo, khi mà y vừa nhún chân nhảy lên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 Đây là dụng rau của Đông Bảo, gian nhà nhỏ này là để những người coi dụng nghỉ ngơi sau khi làm việc vất vả. Hoắc ngân tiền vốn chỉ định đi ngược lại với hướng đi của bọn Hoàng Thiên, Hoàng thiên Tinh, truy mệnh, nhưng vì Lam Phu Nhân và Chu Thành Trụ đều là khác quen của hám thiên bảo, vì vậy chẳng định người trong bảo đều không có ngăn cản hay hỏi han gì hai người. Hoắc ngân tiền muốn tìm một nơi không có ai, để... cho nên cuối cùng đã quyết định tới đây. Bước chân của nàng tha thướt như là lưu thủy hành vân, Chu Bạch Tự lại dừng lại phía sau của nàng ta chừng ba bước mũi lệng người thấy một mùi hương thoang thoảng từ mái tóc dài đen tuyệt của nàng. Hoắc Ngân Tiền dừng lại, người người nhịn ngọn núi màu lam nhạt nhạt ở phía xa. ở trên trời còn có mấy con chim nhạn nhá bay, điểm xuyết thêm một sự u tính của những thôn làng dưới chân núi. Hoắc Ngân Tiền u uất nói, phía sau ngọn núi kia, chính là phục ngưu trấn, nơi đẹp nhất ở trong thiên địa này. Nàng từ từ quay người lại. Người biết tại sao ta lại phải tìm, phải tìm tạ hồng điện hay không? Chịu bạch tự người người lắc đầu. Ta nói với tạ tỷ tỷ, ta muốn giết chết người. Nhưng tạ tỷ tỷ lại nói, như vậy thì chẳng có tác dụng gì hết. Người đã chết rồi, Nguyên Xuân cũng sẽ không thắng. Thứ Nguyên Xuân gần đó là thắng lợi Tỷ ấy chỉ nói như vậy mà thôi. Nàng cắn môi nói tiếp. Nhưng, nàng... Sau khi ta đáp ứng với tỷ ấy thay đổi ý niệm không giết chết người nữa, nhưng mà suy đi nghĩ lại.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 Chữ Bạch Tự lại bước lên một bước, ngập ngừng hồi lâu mà không nói lên được lời nào. Ta biết, ta làm như vậy là hại ngươi. Thành âm của hoắc Ngân Tiên đột nhiên dừng lại, bởi vì bàn tay của Chữ Bạch Tự đã đặt lên bờ vai mềm mại của người, của nàng. Ta chấp nhận. Khuấy mắt của hai người đều đỏ hoe, tròn mắt nhìn nhau. Hồi lâu sau cũng là không nói gì, chỉ có gió nhẹ nhàng phớt qua mái tóc của họ, vang lên những tiếng nhẹ nhẹ. dáng chiều phủ lên trên rụng cải xưng xì một lớp son nhàn nhạt. nhạt ta không thể nào có lỗi với trưởng phu được. ta hiểu. thành công của hai người trong buổi hoàng hôn này đều vô cùng thề lường. trưởng bạch tự chỉ kim nhìn thấy tóc mai của nàng ánh lên một sắc vàng, đột nhiên lại cảm thấy hơi run rẩy, một cảm giác mơ hồ giống như băng lạnh từ từ xuyên thấu vào trong tâm thất. y không nén được phát ra một tiếng hự nhẹ, cúi đầu nhìn xuống ngực của mình, bạch y đang nhúm đỏ, nhưng mà không phải vì ánh tịch dương, mà là bởi vì máu. hóa ngân tiền đang từ từ rút ra thanh kiếm nhỏ nhúm đầy máu chu Bạch Tự lại từ từ dỗi ra. Có lẽ... Y thờ hồn hền nói. Nàng đến dưới chết ta từ lâu rồi. Hoác ngân tiền mặt lạnh như xương, lại nhìn tấm thân anh vĩ đại của chú Bạch Tự từ từ gục xuống, sau đó quay về ngọn núi phía xa, chậm chậm quỳ xuống, tự đưa kiếm, đâm vào tâm khẩu của mình, nét mặt lá từ từ trở đây, bình tĩnh lại. Hết trường Hồi mười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 Lại yếu ớt nói. Ấm, ấm toán, tiễn... Sau đó thì thợ hồng hộp không ra hơi. Chị Mệnh lại vội vã hỏi. Làm Nguyên Xuân đâu? Nguyên vô vật mệt mỏi đáp. Đuổi, đuổi... Nói được tôi đầy, thì y nhắm Nguyên hai mắt lại, ngất đi. Chị Mệnh đang định nhổ tên trị thương cho Nguyên vô vật, thì bọn Hoàng Thiên Tình cũng tới. Tất cả đều giật mình kinh hãi Hề cửu nương phất tay áo chạy lại, rồi nói. Hãy để cho tại Hạ. Chi Mệnh biết y tính thông y lý liền để cho Tư Đồ Bất đỡ lấy nguyên vô vật cho hề Cựu Nương giúp y chịu thương. Hoàng Huyền Tinh lại tức giận quát lên: Làm sao lại như vậy được? Dám hạ thủ ở cổ Kim Lan, thực sự không có coi đồng bảo chúng ta ra cái gì phải, phải không? Tư Đồ Bất lại chợt nói: Xem ra hai người bọn họ đã bị người khác dùng ám tiến đả thương, nhưng mà võ công của hai người này đều không phải là hạng tầm thường. Vậy lẽ nào? Chỉ Mệnh lại nói: Bất kể là chuyện này có liên quan tới làm Chấn chủ hay không. Nhưng mà Nguyên huynh Giang Công Tử đã bị ám toán trong lúc đuổi theo y Chúng ta cứ tiếp tục làm chấn chủ trước, rồi hãy nói sau Nói đoạn, chàng lại liền đưa bầu rượu lên trên tù mấy ngụm lớn, sắc mặt lộ ra phận, thần sắc nghiêm nghị. Ngào cận thiết lại chậm giọng Vậy thì chúng ta sẽ chia ra làm hai đường. Hề huynh Diệp Lão để ở đây để chiêu cố cho người bị thương. Chúng ta phải đuổi theo làm chấn chủ. Lúc này, tịch dương chiếu trên những cột lớn của kim cổ làn bắt đầu trời trở nên sâu tới lạ thường. Cổ kim lan là một dãy hồng đỉnh và lan càn trắng, bên ngoài là hai dòng thác tựa như hai con bạch long uốn khúc đổ vào trong ngầm nước sâu xanh ngắt. Cảnh vật dưới ánh chiều tà giống như thơ như họa, khiến cho cảnh máu chảy vừa rồi cơ hồ như không hề xảy ra. Trì mệnh lại chợt nói, đuổi theo làm chấn chủ, không cần nhiều người nữa, một mình ta là đủ rồi. Hoàng Thiên Tinh lại tức giận nói, ta cũng phải đi. Huỳnh nghĩ ta già rồi có phải không?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 Hai thanh đào chém trúng đuổi của truy mệnh, như chém phải đá tảng. Một thanh bật ngược trở lại, một thanh bị bật tung lên. Truy mệnh liện thuận tay bắt lấy, chém ngược ra một đào. Hai người này hiển nhiên là muốn phá đi song cước của truy mệnh, nhưng mà bình khí tầm thường đâu có dễ dàng gì đả thương được hai chân của chàng. Truy mệnh đang định di động, thì lại chợt phát giác ra hai gót chân của mình đã bị hai sự xích to như cánh tay hải nhì khóa chặt, đầu kia của dây xích lại nối liền với cả một tòa cổ kim làn. Chàng vẫn lực giật mạnh. Sòng cổ Kim Lan là một kiến trúc gồm 13 tòa tiểu đình nối liền với nhau, chẳng có giật mạnh hơn nữa, e là cũng không thể nào thoát ra được. Triện Mệnh thở dài một tiếng, đối đáo về thủ chấp ngực. Dùng xích sát khóa chặt hai gót chân, sau đó dùng cương đao chém vào trong đùi của chàng, là tư đổ bắt và hề cửu nương, dùng kiếm đâm mặt sau, đó chính là chi Mệnh phun rượu đã thương chính là nguyên vô vật đã chúng tiến. Hoàng Thiên Tinh bị một chiếc đai thép kẹp cho vỡ nát xương tay. Cùng lúc đó, Diệp Chu ngã đã đâm một đao vào bụng của lão.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 thường thường đã bị dòng nước chìm sâu xuống đầm không thể nào ngoi lên được hiện giờ chàng cũng đang dần dần chìm dần chìm dần trong cạm bẫy ngao cận thiết lại nhìn sự sức sát quá chặt chân của chàng tự hồ như vô cùng vừa ý truy mệnh huynh truy mệnh lại cười cười ngao bổ đầu ngao cận thiết lại cười nhạt đôi chân khiến cho thiên hạ ngay mà khiếp đảm kinh tâm giờ đây dường như không thể nào đá người khác được nữa rồi truy mệnh lại mỉm cười Chân thông thường cũng chỉ dùng để đứng, chứ không phải là để đá người. Ngao cận thiết lại nói, nhưng mà có điều đôi chân của Truy Mệnh sớm đã dùng thay cho đôi tay từ lâu. Hề cửu nương lại tiếp lời, hơn nữa rượu của Truy Mệnh cũng đã phun ra hết rồi. Truy Mệnh lại nói, nếu như ta lại thêm rượu, thì tự nhiên cũng đã có thể uống thêm. Vừa rồi chẳng dùng à, cánh tay, còn lại để vỗ nhẹ lên trên hồ lô bên hồng. Vậy sao?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 Dự phun ra từ miệng của truy mệnh mang theo nội lực kinh hồn, bắn vào mặt của Nguyên vô vật. Lúc mà y vẫn còn chưa kịp thoái lùi, thanh đao trong tay đã vung lên hạ sát đối phương. Phải rồi. Hề cửu nương lại nói. Ta và tư Đồ huynh phụ trách khóa chặt hạ bàn của truy mệnh huynh, Nguyên đại hiệp sẽ phụ trách hạ sát. Có điều, xem ra thì huynh sớm đã hoài nghi Nguyên đại hiệp rồi có phải không? Không phải là y giả bộ trung tiến hay sao? Truy mệnh phản vấn. Kỳ thực là y dùng ngón tay kẹp mũi tên Hạ sát gian cung tử Sau đó lại giả bộ chúng tên Để giết chết ta Hiện giờ thì cứ nói tự nhiên một chút đi Cũng không ngại ngùng gì hết Hay cựu nương lại nói Nếu vừa rồi huynh trị liều thương thế cho y Tự nhiên là sẽ phát giác ra mũi tên đó là giả dối Vì vậy ta mới phải lập tức chơi cứu chứa Ta vốn là cũng không có nhận ra trì mệnh lại nói chỉ bất quá vị nguyên đại hiệp này Quả thực là hơi tham lam quá mà thôi. Khi mà ta dùng chân khí đẩy vào trong nội thề của y, hy vọng có thể làm thần trí của y tỉnh táo lại phần nào. Không người y, lại không ngừng, hút nạp nội lực của ta. Khiến cho ta lại cảm thấy nội tức của y lại không giống với người bị trọng thương chút nào. Cho nên, ta mới đề cao cảnh giác. Lúc đó, ta cũng đã hoài nghi huynh rồi. Huynh đệ lại nhìn về hề cựu nương. Ta đã từng nghe nói hề tú tài y đạo cao thầm, về mà ngay cả người bị thương thực hay giả cũng là không nhìn ra hay sao.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 Chỉ mệnh mỉm cười. Ta lại không làm cương thi, muốn làm thì thà lão con quỷ còn hơn. Quỷ có thể cưới âm phong đi tới tự do, không phải là nhảy tưng tưng vất vả như cương thi làm gì. Diệp trù ngạn lại cười lại. Ừ. Người muốn làm quỷ thì để chúng ta thành toàn cho người luôn. Cơ mặt của Diệp trù ngạn cao lại, lại cười cười lộ ra chiếc răng chó dạo hoạt. Ta nhất định là sẽ hậu đái ngươi. Chỉ mệnh nói. Sau khi người giết chết hoàng lão bảo chủ. Đương nhiên là sẽ thuận lý thành trường, trở thành bảo chủ đông bảo rồi, có phải không? Diệp trường ngạn lại nói. Những kẻ có tư cách tranh giành với bọn ta giống như là quảng vô cực đều đã chết cả rồi, đương nhiên là ta sẽ là bảo chủ của hám thiên Bảo. Chị Mệnh lại chợt nói. Nếu như Bạch Hoa Hoa không đồng ý thì sao? Diệp trường ngạn đáp ngay. <cười> thì thêm một mạng người nữa thôi. chỉ Mệnh đảo mắt qua nhìn ngao cận thiết, hề cửu nương và tư đổ bất. Y giết Hoàng lão bảo chủ là bởi vì đoạt quyền, còn các vị thì vì điều gì? Vì cái gì?" Từ Đồ Bất lại cười âm hiểm nói, "Chẳng vì cái gì hết." Hề Cửu Nương lại nói, "Bây giờ nói cho y cũng là không ngại gì đâu." Ngạo Cận Thiết lại hỏi ngược lại, "Vậy lẽ nào truy mệnh huynh lại không nhìn ra? Chỉ mệnh nghĩ ngợi giây lát, nếu như cả Đông Bảo và Tây Trấn của Vân Nam trại Bắc Thành đều đã bị hủy hết, vậy thì các vị sẽ lên trở thành khuê biểu của Võ Lâm rồi. Từ đồ bắt há miệng, lộ ra một hàm răng vàng ếch. Chuyện này là đương nhiên, còn tìm đâu được người nào tranh với chúng ta được nữa. Tri mệnh lại chợt nói. <cười> Nhưng mà có điều, các vị không phải là một người, mà là mấy người. Nếu như chỉ có một người sở hữu địa vị đó, vậy thì đương nhiên là ngáng đường, ngưỡng mộ. Nhưng mà mấy người cùng nhau chia nhau, vậy thì thực sự không có mùi vị gì hết. Ngao Cận Thiết lạnh lùng nói. Tri mệnh... Nếu như người muốn dùng lời lẽ để mà ly gián chúng ta, thì thực sự là si tâm vọng tưởng rồi. Trước khi chúng ta làm chuyện này, bọn ta đã sớm hẹn ước từ đầu, tuyệt đối sẽ không tranh giành. Bây giờ nguyên vô vật đã chết, chỉ còn lại có bốn người thôi. Vừa hai phân chia thế lực của võ lâm tứ đại gia, không cần phải tranh luận gì thêm nữa. Chỉ mệnh lệ bồi thêm một câu. Ồ, vậy thì ra nguyên vô vật cùng đường với các vị, nhưng mà chết rồi, thì lại thành chết oan chết buồn có phải không? Câu nói này vừa ra khỏi miệng của chàng.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 Lại có thể nắm giữ được thực quyền của một trong tứ đại gia. Sau khi giết chết ta rồi, lại bắt được hung thủ. Vậy thì muốn bổ sung vào chỗ khuyết ở trong tứ đại danh bổ, hay là cũng không khó đâu. Ngao cận thiết lại gầm lên. ngươi. Lệ trật nghe hệ cửu nương nói. Ngao bổ đầu, ngài đúng là nhất tiến xả xong điêu rồi còn gì. Không biết còn định một lướt. Lại bắt luôn chọn ổ chúng ta không đó. Diệu trường ngại lại nói rằng làng sang chuyện khác. Hệ công tử đừng có để cái tên lão hồ ly này làm cho chúng ta chia rẽ, hay là cắt chân của y trước rồi nói sau. hề cửu nương lại sầm mặt lại, thấp giọng quát khẽ. ta lại còn cần ngươi nhắc nhở hay sao? từ đổ bát lại đứng lại gần hề cửu nương, hét lên với chu diệp chu ngạt. diệp chu ngạt, người vốn chỉ là một tên tổng quản nhỏ bé ở trong hám thiên bảo, làm sao mà xứng với chúng ta được? hôm nay người đoạt được đại nguyên hồng bảo, tất cả đều liên nhới chúng ta giúp đỡ, ngạo bộ đâu đã sống chọn chúng người? Cho nên chúng ta cũng chỉ phải đánh tán đồng mà thôi. Hiện giờ ngươi lại còn dám sai sự bọn ta nữa hay sao? Nhất định là ngươi và ngao cần thiết đã có gì đó cấu kết. Diệp Chu ngạn lại đưa trùy tâm thích lên, lại tức giận gầm thét. Tư đồ bất! Hệ kiểu nên lại bước lên một bước, chạy ngay trước mặt của tư đồ bất, quát lớn. Ngươi dám làm gì với tư đồ đa chủ? Lời vẫn còn chưa dứt, thì đã cảm thấy sau lưng tê dần, bối tâm giống như là bị một thanh, điều cây chảo đâm vào.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 Lời vừa thoát ra khỏi miệng thì lại nhún chân lao lên, chỉ tâm thiết giết gió đâm về phía tư đổ bất. Tư đổ bất biến sắc, lại kêu. Người! Đúng lúc này, lại chợt nghe cạch một tiếng, hai tay của Ngao cận thiết đã chặn chỉ tâm thiết lại. Lần này thì đến lượt diệp chu ngạn biến sắc, ngạc nhìn thốt lên. Ngao đại ca! Điều kê chào của tư đồ bất cũng đã bị Ngao cận thiết tung chân đá bay, chỉ nghe y trầm giọng nói. Chúng ta không có được trung kế của hắn. Người này vẫn còn chưa chết mà chúng ta đã đánh nhau đến nỗi người lăn ngựa ngã rồi, như vậy có thể ra cái thể thống gì nữa? Tư Đồ Bất lại tức giận thờ phì phì. <cười> cái tên khốn này, hắn, hắn lại còn ám toán lão tuổi trước cơ mà. Ngạo Cận Thiết lại dẫn lên vài bước, làm cho Tư Đồ Bất giật mình lùi lại phía sau một bước. Chị nghe Y quay đầu lại, gần giọng nói từng chữ một vinh diệp chu ngạn. Ba người chúng ta là những người đầu tiên tham gia chuyện này, tại sao người lại hạ độc thủ với Tư Đồ Bất? Diệp Chu Ngạn lộ ra vẻ bất phục. Ngươi lại vừa mắng ta không? Hai hàng lông mày ngao cận thiết lại gáy nhướng. Không xứng với chúng ta có phải không? Từ Độ Bất lại vội phân trần. Đó, đó là bởi vì ta muốn dụ hệ cửu nương tới đây, cho nên mới nói như vậy thôi. Nếu như ta không giết chết hệ cửu nương, giờ đã sớm nằm đó rồi. Hệ cửu nương kia đâu phải là đối thủ của ta chứ? Diệp Chu Ngạn vẫn đầy vẻ tức tối. Sức thân của ta không có bằng các ngươi từ sau đừng có nhắc tới chuyện này nữa ngao cần thiết lại nói đâu rồi đâu rồi Chỉ mình vẫn còn chưa chết các người lại gây chuyện với nhau là còn làm được đại sự gì nữa huống hồ tứ đại gia mới chỉ chết có mối hoàng thiên tinh lam nguyên sơn ân thừa phong chu bạch tự đều không phải là hạng dễ đối phó đâu diệp trương ngạn lạnh lùng nói lam nguyên sơn và ân thừa phong đều đã bị thương đến nỗi nửa sống nửa chết muốn thủ thập bọn chúng thì có khó khăn gì từ đồ bất cũng là không chịu kém cỏi Vẫn lại còn một cái tên chu bạch tử, nhưng mà kẻ này đã tâm ý nguội lạnh rồi, lại tham hòa háo sắc, muốn giết chết ý là cũng dễ như trở bàn tay. Ngao cận thiết lại vội vàng nói lẳng sang chuyện khác. Nếu như không phải là tứ đại gia mình tranh đấu, vậy thì chúng ta có thể đứng ở một bên mà ngưỡng mộ không phục mà thôi, cũng đâu thể nào nghĩ ra bao nhiêu thủ đoạn sinh nghi. Như vậy được. Chỉ mệnh lại vỗ tay cười, cười cười. Đặc sắc, đặc sắc thật đó, thì ra là Ngao bổ đầu là lão đại ở đây. Vậy thì phải lấy hai phần thế lực rồi Hai phần thế lực thêm một đại danh bộ nữa Vậy thì mới đủ cho ngươi Ngào cận thiết lại cùng hắn cười gần <cười> thật kính rồi Quá thật kính Truy mệnh huynh chỉ có nói mấy lời Mà đã khiến cho nơi này phải lưu huyết như, Chút nữa thì còn khiến cho ba người chúng ta tản sát lẫn nhau Một chiêu ly gián kế năm xưa Mà huynh dùng ở khách điếm để đối phó với thập tam hung đồ Quả nhiên cũng là hữu dụng quá Thì gian trong vụ án chóc nã thập phạm tam hung đồ chỉ mình đã bị đối phương đánh trọng thương và còn điểm huyện đạo không chế, nhưng mà chàng đã dùng lời lẽ khiêu khích khiến cho quan đồng đại thủ ấn quan lão gia tử thiết tàn tú tài trương hư ngạo độc thủ trạng nguyên võ thắng đồng tàn sát lẫn nhau, cuối cùng là chàng mới xuất thủ giành lấy phần thắng. Ngạo cận thiết là danh bổ của U Châu, đương nhiên là cũng đã từng nghe nói qua chuyện này. Chỉ mạnh thở dài một tiếng. đáng tiếc, lại là gặp phải một kẻ có thể nắm giữ đại cục như ngao huynh. Chàng nở một nụ cười gượng gạo rồi nhìn về phía ngạo cận thiết. Tuy ta hiểu được tại sao các người lại giết chết hoàn thiên tinh và giang xấu ngữ nhưng mà thực sự không hiểu tại sao các người lại làm ra chín vụ, sát hại nữ tử đó. Ngao Cận Thiết lại cười gần. <cười> Đáp án quá đơn giản. Ánh mắt của truyền mệnh dịch dần từ phía Ngao Cận Thiết sang phía hai dòng thác. Ngao Cận Thiết lại tiếp tục nói. Bởi vì chúng ta không có gây ra những vụ án đó. Diệp Trương Ngạn lại nhào nhào mắt tiếp lời. Nếu thích nữ nhân, chúng ta có thể làm ma thần không biết, quỷ không hay. Hà tất là phải đi dựng lên những nhân vật khó khăn như vậy để làm gì? Từ đồ bắt lại cười khủng khủng. <cười> Đây là sự thật, người tin cũng được, không tin cũng được. lại là đã đến nước này rồi, thì chúng ta đã không cần phải gạt người nữa. Chịu mình lại chậm ngâm giây lát, rồi lại thoáng hiện lên vẻ sợ hãi. Vậy các người có biết là ai làm không? Chàng vội vã hỏi tiếp. Nếu như ta biết, thì đã sớm đi bắt nhân phạm về để tham quan phát tài rồi. Ngao cận thiết đáp. Mấy vụ án đó có liên quan gì tới chúng ta chứ? Diệp trừ ngạn đột nhiên lại bật cười. Cơ mặt của tôi đầu bắt này khẽ giật giật. Dù sao thì cũng không phải là do chúng ta làm. Hơn nữa, giờ ngực, người cũng đã sắp trở thành một người chết. Biết được thì phòng có ích lợi gì. Chia mệnh lại thoáng ngây người, lầm bậm nói. Ta lại cứ nghĩ rằng, ta cũng cảm thấy các người không có nguồn muội để nối gây ra những vụ án đại án như vậy. Cho nên, ta mới là không đề phòng. Ngao cận thiết lại nở một nụ cười ung dung của bậc đại thành gia. Tục ngữ có câu, kẻ giết gà không nhất định là một kẻ trộm gà, kẻ trộm gà cũng không nhất định là phải là kẻ giết gà. Chịu Mệnh lại cười nói. Chúng ta ở Cổ Kim Lan lâu như vậy rồi, mà Hám Thiên Bảo cũng là không có người tôi tiếp ứng. Xem ra Diệp Huỳnh đã có sắp xếp từ trước. Diệp Trương Ngạn lại cười cười. Ta đã sớm ra lệnh cho bọn họ không có được tới nơi này, vì vậy nếu như ngươi muốn kéo dài thời gian để bọn người đó tới cứu, Vậy thì sớm nhận mệnh luôn đi còn hơn. Từ đồ bất cũng cười cười cuồng Ngọc. Còn về Lam Nguyên Sơn, giờ này chắc chắn là cũng trở về với Phục Ngựu Trấn rồi. Đợi đến ngày mai, chúng ta mới có thể thu thập hắn. Ngọc Cận Thiết lại đột nhiên nói. Có điều. y lại ngửa mặt lên hướng ra ngoài cao rộng. Ân trại chủ à, mời xuống đây để nói chuyện. Hết trường.